truyền ma Lê Huy An Kính thưa quý vị, quý vị có biết vì sao những người dân làng chài ở trên rạch cái đường lại gọi dụng cụ đánh bắt của mình bằng một cái tên rất là trời người? Nó tên là 12 cửa ngục. Liệu đó chỉ là một cái tên để chỉ sự bế tắc của loài cá hay thực sự có những thứ không thuộc về cõi dương đang bị giam cầm trong những mắt lưới đen ngọt đó? Tại sao giữa cánh đồng nước mênh mông Cái thứ mắc dầu lưới không phải là tôm cá Mà là những thứ dơ bẩn Nó cứ lặp đi lặp lại như một lời ám ảnh hay là không Mời quý vị cùng bước xuống chiếc ghe nhỏ của chú Bận Để khám phá những bí mật trùng mình ẩn dưới làn nước Trong phần chi tiết của câu chuyện ngay sau đây Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả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 huy an trợ diễn kim linh tôi xuống xe khi trời chưa vừa hừng đông sáng không khí bến xe cần thơ tấp nập không thu gì sài gòn nếu có gì khác chắc có lẽ là không khí trong lành có lẽ là không khí trong lành và ít khói bụi hơn như bao bến xe khác thấy có cách xuống xe đò Là mấy chú xe ôm tấp nập tới bắt cách ngay Bến xe Cần Thơ cũng không có ngoại lệ Đi đâu con trai Có người nhà tới đón chưa Chưa thì chú chở về cho Trời đất ơi Nhìn là biết dân xì phố gì rồi Đàn ông gì mà trắng trẻo đẹp trai thế ớn mày Một bát xe ôm Với nước da trám nắng Vỗ nhẹ vào vai tôi Nói bằng cái giọng rặt của dân dục sông nước Thật ra đây là lần đầu tôi tới mảnh đất nổi tiếng phù sa này, nên có hơi bất ngờ với cái điệu thân thiện dễ thương kia. Mặc dù cũng đã có nghe người ta kể nhiều về sự duyên dáng của người dân miền Tây rồi, tôi gật đầu lạy phép nói: Dạ, chú cho con ra bến đò cái răng đi. Đây ra đó bao nhiêu tiền vậy chú? Chú Seo ôm nghe tôi hỏi thì không giỏi đói giá. Liền nhẹ lấy cái ba lô trên tay của tôi Mán lên phía trước Rồi mới đáp hey, Hai chục con sẵn sáng, sáng mở hàng Chú lấy rẻ Nghe Thật ra thì tôi cũng đâu có biết Từ bến xe tới bến đò xa bao nhiêu đâu Chỉ là hỏi để cố tra trẻ rằng Bản thân như đã đến đây được vài lần thôi Ngồi trên xe được một lúc Thì tôi nghe tiếng chung điện thoại trung lịch Mở ra Thấy đó là anh Quang Sếp của tôi Xuống xe chưa anh gì? Dạ tới rồi anh. Em đang đi xe ôm ra bến đò. Tôi thấy bên phía anh Hoàng im lặng độ một giây, rồi chợt hỏi tôi bằng cái giọng như nửa đùa nửa thiệt. Thôi giờ anh cũng không có tin là mày năng nổ với cái đề tài này luôn á. Sao? Có hối hận không? Giờ về còn kịp đó nghe. Công tử bộ. <cười> Ngồi phía sau xe, tôi nhìn qua vai chú xe ôm. Đã bắt đầu thấy bóng dáng gấp đó của xuồng ghe tấp nập ở con sông trước mặt. Tôi đáp, em xin đi mà, sao hối hận được anh. <cười> Nhưng cái đề tài đó, người ta đi trong ngày, chụp vài cái hình, ghi chạy đoạn tảng văn là xong rồi. Còn mày xin đi nguyên một tuần luôn, lại còn hỏi người xin theo ghe nữa chứ. Bộ mày muốn viết sách ha không còn? Thì chỉ là muốn coi mấy người sống trôi nổi ở trên sông vượt qua cô đơn kiểu dĩ mà trời nghe văn vẽ dữ mày <cười> thì không phải tụi mình sống nhờ văn hả anh tôi nghe giọng anh hoàng thở dài thôi được rồi vậy thì anh cho mày đi một tuần nhưng mà về nhớ có bài hay cho anh là được giá lại ông bận thổn kỳ lạ lắm nên liệu mà tự ứng xử nghe cô dạ vậy nghe anh, có gì em gọi anh sao? Tôi là chỉ 26 tuổi, là phóng viên tự do cho một tòa soạn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Không phải những tờ lớn như tuổi trẻ hay thanh niên. Tôi không có thẻ nhà báo chính thức, càng không có văn phòng riêng. Tôi nhận đề tài qua email, nộp bài qua Pride. Gần đây tôi bắt đầu thấy những bài viết của mình nhẹ quá. Nó nhẹ đến mức đọc xong là quên. Tôi vẫn đi thực tế Vẫn ghi âm, vẫn chụp hình Vẫn ngồi dựng bài tới khuya Nhân vật vẫn kể chuyện Vẫn cười, vẫn thở dài đúng chỗ Nhưng khi đọc lại bản thảo Tôi có cảm giác Mình chỉ đang sắp xếp những câu nói ngay ngắn Tròn trẻ tuy không thiếu ý nào Mà cũng không động lại gì được nhiều Mọi thứ giống như Đã được lọc qua một lớp kính trong, Nhìn rõ nhưng không chạm được tối hôm đó chắc là khoảng tuần trước trong lúc lướt mạng vô thức tôi dừng lại ở một đoạn phim ngắn quay cảnh ngư dân miền tây không rõ là ai hình hơi trung góc hơi thấp một người đàn ông đứng một mình trên chiếc ke nhỏ giữa màn sương sớm quăng câu rồi ngồi xuống không nhặt nền không lời bình chỉ có tiếng nước vỗ vào màn ke nghe đều đều Video không có tiêu đề gì đặc biệt, chỉ đơn giản ghi. Những mảnh đời trôi nổi. Điều giữ tôi lại không phải là phong cảnh, mà là khoảng chợ. Người đàn ông trong cung hình ngồi rất lâu, gần như không đạt gì cả, chỉ nhìn mặt nước. Máy quay không cắt. Tôi nhận ra, mình không quen với cái kiểu thời gian đó. Ở thành phố, mọi thứ phải diễn biến rõ ràng, phải có cao trào, phải có câu kết ở đây sự chờ đợi tự nó đã là một diễn biến rồi tôi xem lại đoạn phim thêm vài lần càng xem tôi càng nghĩ nếu chỉ nhìn qua màn hình mà đạt cảm thấy khoảng lặng đó có sức nặng như vậy thì người sống trong nó hằng ngày sẽ mang theo cái điều gì họ có thấy cô đơn không hay chỉ đơn giản là quen cái việc mọi thứ trôi chậm đến mức không còn phân biệt được hôm nay khác hôm qua ở chỗ nào tôi không muốn viết thêm một bài kiểu đời ngư dân chất vả những bài như vậy không có thiếu tôi muốn thử tìm hiểu một con người sống nhiều năm trên mặt nước nơi tranh giới giữa ở và đi giữa bờ và sông lúc nào cũng mờ có thể tôi chỉ đang tìm một cách viết khác cho mình hoặc chỉ đang thử xem mình chịu được bao nhiêu ngày trong một nhịp sống không bị cắt nhỏ bởi tiếng xe và thông báo điện thoại. Vì vậy tôi xin chuyến này một tuần theo ke có một người đàn ông tên bận là người quen do anh hoàng giới thiệu ở khúc rạch cái đưng mà tôi mới chỉ nghe qua lời kể. Tôi chưa biết mình sẽ tìm được điều gì nhưng ít nhất tôi muốn nghe tiếng nước thật gần, đương nhiên không phải qua màn hình. Một lúc sau thì chiếc xe ôm cũng đã đưa tôi tới bến đò. Tôi hỏi chuyến vào Trạch Cái Đưng Thì họ chỉ tôi xuống một chiếc vỏ đãi dài, Nơi đang có gần chục người Đang ngồi ngay ngắn một hàng hai bên vỏ Chiếc vỏ trời bến chậm trải Máy nổ đều đều Nước phía sau bị khuấy trắng một đoạn Rồi nắng lại Tôi ngồi ở gần trước Lâu lâu nước cứ bắn vào mặt Khiến tôi cảm giác Có chút gì đó không quen với cái kiểu di chuyển này Phía trước tôi là hai người phụ nữ một người lớn tuổi một người thì trẻ hơn họ nói chuyện không có nhìn nhau nhiều mắt vẫn hướng ra bờ bên kia như thể câu chuyện chỉ là phần phụ của chuyến đò dài ban đầu là chuyện những mùa lúa gần đây thất thu không được giá rồi đến chuyện con cái học hành tôi nghe lơ tản cho đến khi giọng người lớn tuổi chùng xuống một chút kiếm tới sáng luôn nhưng mà không có thấy Chắc trôi bà nói ra xong cái rồi Giọng người phụ nữ khác có vẻ sừng sốt hỏi lại Mẹ ơi tội nghiệp dữ ha Đúng phận đàn bà khổ quá mà <cười> Người kia càng giọng như không thông cảm Chắc cũng tốt lắm gì đâu Theo mấy thằng lùa dịch chạy đồng Tối ngủ với thằng này Mai ngủ với thằng khác sống <cười> kiểu đó ha Tao cũng thà tự dẫn cho rồi Người phụ nữ kia nheo mắt Giọng kiên đẻ hợt thôi biết gì về người ta đâu mà đọc miệng dữ chị người kia nói thêm giọng chắc hơn đọc vậy nghe đâu ngày xưa á cũng làm gia đình người ta ghen tuông con vợ nhảy xong tự dẫn chết quèo y chang đó chết không tìm thấy xác luôn tôi không biết là họ nói đến chuyện gì cũng không muốn nghe quá sâu vô chuyện của người khác bất chợt tiếng tin nhắn kêu tin lên một thanh ngắt quãng trong túi áo của tôi Tôi ngó nhìn thấy dòng chữ ở trên điện thoại gọn lỏng. Không đi đám cưới em sao? Tôi không biết trả lời như thế nào, cũng không dám mở tin nhắn, sợ bên kia thấy chữ đã xem. Tôi nhét điện thoại trở lại túi áo, trong ngực bỗng trống đi một khoảng nhỏ. Tôi biết tin nhắn này kiểu gì rồi cũng đến, giống như mình đã chờ một cơn mưa từ rất lâu. Nhưng khi nó đổ xuống thiệt, thì nó vẫn lạnh hơn bình thường chiếc vỏ lãi vẫn lướt trên mặt nước chán phẹt ít lâu lại ghé vào bờ rồi một người khách lại bước lên khoảng hơn nửa tiếng thì lúc này chỉ còn mỗi tôi là người cuối cùng còn lại ở trên con đò dài trống vắng rồi lên đi đò tôi tới đây thôi à nhà ông Bận á thì đi vô nữa từ đây vô trỏng gặp cái nhà đầu tiên là nhà của ổng á tôi cúi đầu chào rồi cũng đi theo hướng anh đưa đò chị Tưởng đâu cần Nhưng tôi phải đi bộ gần 20 phút Thì mới gặp được căn nhà đầu tiên Căn nhà nhỏ thôi Dách gỗ đơn sơ Mái nhà bằng ton cũ thấp tè Nó nằm sâu trong con đường đê Độ chừng vài chục mét Và phía sau căn nhà Là một giường nhãn trọng lớn tên thẹn Nhà không có cổng trào gì Nên tôi cứ đi thẳng vào trong Dạ cho con hỏi Ở đây có phải là nhà của chú Bần không chú? Tôi đứng trước cửa nói giọng vô trọng. Độ vài giây sau thì có người bước ra. Đó là một ông chú trung niên, độ ngoài 40, nước da trắng nắng, dốc dáng hơi cao chà ốm. Chú mặc chiếc áo tung màu xanh. Nhưng qua một cuộc cướp bóc của thời gian, thì nó dần chuyển sang phai bạc. Thấy tôi, chú hỏi. Ừ, thằng nào đó? <cười> dạ con là dĩ cấp dưới của anh hoàng ảnh có nói để con xuống trải nghiệm với chú vài ngày thả câu để về viết bài ấy mà chú bần nhìn tôi từ đầu tới chân kiểu thăm dò rồi hỏi mày có nói nhiều như thằng hoàng không tôi phì cười, <cười> dạ dạ chắc không đâu <cười> chú bần cười lớn ờ <cười> vậy thì được tao có nghe nó nói rồi vô trong cất đồ nghỉ ngơi chút xíu đi bên trong nhà chú bần đơn giản hơn tôi nghĩ một gian chính lát gián một cái bàn gỗ thấp đặt sát cửa sổ phía sau là tấm màn vải ngăn chỗ ngủ không có nhiều đồ đạc một cái tủ nhỏ vài cái thau nhôm chiếc đèn sạc điện treo sát chách và căn nhà dường như luôn thoáng một cái mùi tanh của cá sống tôi đặt cái ba lô lên cái giường tre chú bần lúc đó đi vô Chú hỏi tôi bằng cái giọng như đã quen tôi từ đời năm nẩm năm nào rồi Chứ không phải là cái lần đầu tiên gặp mặt Ăn cơm chưa thằng nhỏ à, Dạ chưa Ở đây có bán gì ăn không chú Nghe tôi hỏi Chú bận như không nhịn được cười mà đáp <cười> Khó Cá Ăn không Tao bán Tôi biết chú nói trởn Nhưng cũng không biết đáp gì Chỉ biết cười theo Chú Bần lại tiếp giọng hào sản <cười> Đúng là tụi thành phố Không có biết vẫn chơi gì ráo trọi Ra sao phụ tao mần cơm Tao không có nể nang khách khứa gì đâu nghe Vì ở đây Thì có làm mới có ăn nghe mày ha. <cười> Dạ dạ dạ Để con ra sao phụ chú Và tôi sắn tay áo Theo chú ra phía sau Căn bếp chỉ là khoảng xi măng nhỏ cái bếp ga mini đặt ở trên tấm gỗ cũ chú lấy trong thùng ra hai con cá da trơn dao của chú đi rất nhanh lưỡi dao chạm thớ cá nghe lách tấp gọn khô chưa đầy một phút hai con cá đã nằm gọn trong cái thau nhôm nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chú làm bằng cách nào thấy tôi đứng bên cạnh hơi lúng túng chú bận hất hàm về phía vách Nơi mấy con dao đen được dắt gọn Chú nói Các hành đi Cá út kho mà không có hành với tiêu Là tanh dữ lắm mà Tôi mải mê phụ chú bằng một hồi Thì chú lại cất giọng hỏi Mắt vẫn nhìn nồi cá Mần cái nghề viết đó trên thành phố lâu chưa Dạ Cũng hơn ba năm rồi chú Rồi gia đình mày đâu <cười> Dạ con ở trọ Quê con ở Đồng Nai á Chú bần ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Cơm chín, cá kho xong. Chúng tôi dọn ra bàn. Bữa ăn đơn giản, cá kho, trao luộc với cái tô nước cơm trắng đục ghi ngút khói. Chú ăn chậm, tỉnh thoảng gắp đồ ăn cho tôi. Làm tôi như có cảm giác đã quen với chú rất lâu rồi vậy Không khí im lặng được một chút xíu thì chú cất giọng hỏi. Ờ mà... Rồi mày tính giết cái gì về tao đó Tôi khưng đại một chút ừ, Dạ... Con muốn giết một ngày của chú Công việc bắt đầu ra sao Rồi kết thúc ra sao Sống ở ngoài sông riết rồi Có khác gì với người ở thành phố hay không Ờ mà... Đi ngoài sông vậy một mình suốt luôn hả chú Chú bần chăn chút nước cơm vô chén Húp hà một hơi Rồi đắp giọng tỉnh quèo Thì ở đâu mà không ở một mình mày? Mà ở trên thành phố, chắc đông con người ta lắm ha mày. Dạ, đông lắm. Xe cộ um sùm tối ngày luôn á chú? Rồi vậy mày có hết một mình không? <cười> Tôi không đáp lại được câu hỏi của chú. Chỉ biết im lặng, tự nhiên thấy lòng cũng khẩn đi một dịp không khí lại rơi vào yên ắng chỉ còn tiếng chén đũa chạm nhau rất nhẹ ăn xong chú đứng dậy gom chén thấy vậy tôi nói để tôi rửa cho nhưng chú biểu môi từ chối <cười> khỏi mày rửa chắc bể hết chén của tao à Lo bàn đi tôi lau bàn xong thì chú bần đã lôi từ gốc hiên ra một bó đồ còng kệch buộc bằng dây ni rong cũ chú thả xuống nền đất Nghe một cái bịch khô khóc. Tôi nhìn xuống, đó là những khung tre đang hình chữ nhật. Mỗi đoạn dài chừng hơn một gang tay, bọc lưới mình. Hai đầu bóp lại như cây phiểu, nối liền nhau rất dài. Thứ đó nằm chủ ụ dưới đất, tạo thành một đống lớn. Nó sẫm màu nước phèn lâu ngày. Có chỗ còn dính dày cá khô. Chú Bần ngồi xổm xuống, táo dây buộc, rồi bắt đầu kiểm tra lại từng đoạn một động tác của chú chậm rãi nhưng rất chắc tay giống như người đã quen với việc này từ rất lâu rồi tôi cầm thử một đầu lên ngắm ghía, khung tre cứng miệng lưới bóp lại cá chui vô được nhưng quay đầu ra thì khó trước giờ tôi còn tưởng chú bần làm nghề thá câu nhưng nhìn đóng đồ nghề này thì dường như không phải thấy tôi đây quay nhìn chú bần nói còn một câu giọng bình thản Mấy cây này, tụi tao kêu là 12 cửa ngủ. Tao cũng có thả thêm lưới, thêm lợ. Nhưng cây này mới là cây chính. Tôi nghe tên của thứ đó mà hơi khừng lại. Thứ khung tre nằm trên tay tôi nhẹ hiểu. Vậy mà cái tên của nó lại nặng một cách kỳ lạ. Chú Bần không giải thích thêm. Chú chỉ tiếp tục buộc lại mấy sợi dây đã cũ. Lâu lâu dùng ngón tay bấm tử dòng biệt đứa xem có còn chắc hay là không. Mà gọi là cửa ngục thì cũng đúng chứ bộ. Cá đi vô rồi, đâu có đi ra được đâu. <cười> Chú nói xong thì đứng dậy phủi tay. Ngoài vườn nhãn phía sau nhà, gió tỏi qua những tán lá nghe xào xạc. Xa xa. Là tiếng nước ở con trạch cái đưng đang trồng xuống Nó chảy đều đều như một nhịp thở của đồng quê Tôi ngồi lại trên gián Cầm cái khung tre trên tay thêm một lúc Miệng lưới bóp lại thành một dòng nhỏ Nhìn qua giống hệt một cái cửa hẹp Cá theo dòng nước cười dồn, Rồi nó mắc lại ở bên trong Đến sáng thì chỉ còn cách nằm chờ Tôi không biết ai là người đầu tiên đặt cái tên đó Nhưng nhìn cả dải cung tre xếp dài như vậy Tự nhiên tôi hiểu Vì sao người ta gọi nó là cửa ngục Thoáng cái trời đã tối Ăn cơm xong Chú xuống mé sông chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi Tôi phụ được chút việc đặt vặt Rồi lại quay vô trong nhà Trời tối rất nhanh Chỉ mới hơn 7 giờ Mà con đạch phía sau đã chìm trong một màu đen đặc Không có đèn đường Không có tiếng xe Chỉ có tiếng nước vỗ vào bờ đất nghe đều đều như có ai đang thở. Chú Bận nói con nước phải trồng sâu thì mới đặt cá được. Khoảng 2 giờ sáng mới đi. Tôi gật đầu nhưng trong đầu vẫn nghĩ chuyến này chắc chỉ đánh quanh vài khúc rạch gần nhà. Đặt xong rồi quay về trước khi trời sáng. Tôi chưa hình dung được cái nhịp sóng trên sông của người ta kéo dài như thế nào tôi nằm tạm trên chiếc giường tre cạnh cửa sổ gió từ ngoài rạch thổi vô mang theo một thứ không khí lạnh kỳ lạ căn nhà tối chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ treo trỉnh chách chú bần ngồi đâu đó ngoài hiên rất đâu thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ghế gỗ cọt kẹt rồi lại yên không biết tôi ngủ lúc nào chỉ nhớ là đang mơ màng thì nghe tiếng chú bần gọi chạy đi thằng nhỏ Chạy đi nè. Tôi mở mắt. Căn nhà tối ôm, chỉ có ánh đèn pin mờ đặt ở trên bàn. Tôi nhìn điện thoại, hai giờ kém vài phút. Không khí lúc đó lạnh hơn buổi tối nhiều. Bước ra ngoài hiên, tôi thấy mặt trạch đã trút xuống, lộ ra hai bên bãi xịn đen sát mé. Nước vẫn chảy nhưng chậm, như đang bị kéo đi đâu đó ở phía hạ nguồn. Mấy cái cửa ngục lúc chiều tôi thấy đã được xếp ngay ngắn thành một hàng dài trên kè, dây buộc gọn càng. Tôi bước xuống kè, còn đang lây quay thì chú Bần nói một câu gọt đỏ như nhắc cho tôi chuẩn bị tinh thần. Chuyến này đi chắc cỡ ba ngày. Coi chuẩn bị đem theo gì được thì đem nha mậy Tôi hơi cận lại. Ba ngày? Chú nói như thế đó là chuyện bình thường. Nhưng với một người mới như tôi, liệu rằng ba ngày có quá lâu hay là không? Một chút sau, máy nổ cục cặt vài tiếng, rồi nó chạy đều. Chiếc ghe tách bến, trường ra giữa con rạch hẹp. Hai bên bờ tối đen, chỉ tỉnh thoảng hiện ra bóng cây nghiêng xuống mặt nước. Tôi hỏi nhỏ, mình đi xa vậy hả chú? Chú không quay đầu lại, chỉ đáp gọn đi sâu vô ngọn cái đưng, Nước tháng này đổ vô đó hết, cá cũng dìa theo. Nói ba ngày vậy thôi, chứ đầy đục sớm thì về sớm, hoặc có khi hơn á. Nghề này cũng đoán mò thôi chứ có biết trước gì đâu mày. Tôi ngó vào trong bui kè, nơi được đặt đầy những món cha dụng cho một chuyến đi dài ngày. Bếp ga nhỏ, nước uống, mùng mênh, chén đũa, lưu gạo, Những thứ đó vốn dĩ nếu ở trên bờ thì đều sẽ được xếp riêng ra nhưng ở dưới đây cái mui ghe này chúng không cần phải phân loại làm gì nó đều nằm lộn xộn với nhau điểm duy nhất tôi thấy gọn gàng đó chính là cái bàn thờ nhỏ được đóng đinh vào mui ghe phía trên không có ảnh chỉ có mớ tàn ngang rơi lạ tả chiếc ghe chạy chậm như gió thổi khá lạnh bóng căn nhà nhỏ phía sau nhanh chóng chìm vào màn đêm chỉ còn lại một vệt đen mờ ở sau lưng thôi đêm dùng sông nước yên tĩnh một cách lạ lùng, không có tiếng người không có tiếng chó sủa chỉ có tiếng máy ke nổ đều đều và tiếng nước bị mũi ke xẻ ra thành những vệt trắng rồi đập tức tàn mất trong bóng tối một lúc sau chú bật tắt máy chiếc ke trôi thêm được một đoạn theo con nước trồng chú đứng dậy trong ánh đèn pin yếu ớt Chú Bần bắt đầu nhảy xuống nước, khởi đầu cho công việc đặt mười hai cửa ngục của mình. Con rạch rộng, còn giải cửa ngục thì dường như chưa rơi đi bao nhiêu. Tôi ngồi phía sau, nhìn những cửa ngục lần lượt chìm xuống dọc nước đen. Xa xa, con rạch cái đường vẫn kéo dài vào bóng tối như một con đường không thấy điểm cuối cùng. Chú nói chuyến này sẽ đi sâu vào trong đó. Qua những đoạn trạch nhỏ hơn, rồi tra tới những cánh đồng lúa bạc ngàn, nơi nước mùa này ngập ngang bờ. Chiếc ghe tiếp tục trôi theo con nước trồng. Chú Bần thả thêm vài cái lờ cá phụ nữa, rồi mới nổ máy lại. Tiếng máy ghe chan lên giữa đêm, nghe hơi thô, nó phá vỡ cái yên tĩnh đặc quánh của con trạch. Mũi ghe xoay nhẹ, hướng sâu vào lòng đặt cái đứng đêm khi đã đi xa khỏi xóm nhà thì tối cũng một kiểu khác hẳn không còn ánh đèn nào lấp ló trên bờ nữa hai bên chỉ là những dải cây đen xị lâu lâu mới thấy bóng của một cây dừa nước nghiêng ra mặt sông tôi ngồi phía sau khoanh tay trước ngực cho đỡ lạnh nhìn mặt nước đen lặng lẽ trôi ngược về phía sau khe con trạch lúc đầu nó còn rộng nhưng càng đi sâu vào thì nó càng thu lại. Có đoạn hai bên bờ gần đến mức tôi có cảm giác nếu đưa tay ra, thì chắc cũng chạm được vào mấy cạnh lá thấp. Nước rộng kéo theo nhiều thứ trôi rệt bệnh. Dài nhánh đục bình, mấy cọng trơm khô, có khi là một mảnh gió vừa cũ. Chú Bần lái ghe rất ít khi nhìn thẳng về phía trước đâu. Mắt chú cứ đảo qua hai bên bờ, như đang nhớ từng khúc cong của con trạch trong đầu đôi khi chú tắt máy cho ghe trôi một đoạn rồi lại nổ máy lên chạy tiếp chừng hơn một tiếng sau không gian bắt đầu mở ra hai bên bờ không còn là vườn cây rậm rạp nữa mà thấp dần xuống thành những dãy đất dài tôi nhìn kỹ mới nhận ra đó là bờ ruộng nước mùa này đã tràn vào ruộng mặt nước nối liền với con trạch thành một khoảng mênh mông tối sầm chú Bừng nói nhỏ như thể đang chỉ cho tôi xem một thứ quen thuộc của mình đây gọi là đồng sao đi vậy thấy có sợ không thằng nhỏ tôi lắc đầu <cười> có lạnh thôi chú chứ sợ có gì đâu sợ <cười> trong bóng đêm cánh đồng chỉ là một mặt phẳng đen rộng khung khúc Gió tội qua Làm nước trong ruộng gần lên những dạch lăng tăng Giống như mặt sông Nhưng lặng hơn nhiều. Quả ra Con trạch cái đưng Không chỉ là một con trạch nhỏ Như tôi tưởng lúc ở nhà chú Nó giống như một cái lối Dẫn vào giữa những cánh đồng nước mênh mông này Đi sâu thêm một chút nữa Con trạch lại tách ra thành những nhánh nhỏ khác len giữa ruột lúa Và những bờ đất hẹp Chú Bần giảm ga cho ghe chạy chậm lại trước mặt hiện ra một đoạn nước khá rộng nơi con rạch như mở bụng ra vừa cánh đồng chú tắt máy ghe trôi lững lờ chú đứng dậy kéo thêm một cái khung cửa ngục từ đóng ở phía sau dưới ánh đèn biên yếu ớt cái miệng lưới bắp lại trông giống như một cái dòng tối nhỏ chú thả nó xuống dòng nước chậm rãi như những đợt trước chỉ khác đây không phải là cửa ngục dài mà chỉ là một đoạn như đục rộng cá ngắn hơn buộc hẳn vào ke chưa không có nằm im một chỗ tôi nhìn quanh ở đây không còn thấy bờ trỏ ràng nữa chỉ có nước và những vệt ruộng kéo dài vào bóng tối xa xa gió thổi qua đồng làm mặt nước trong ruộng xào xạc rất nhẹ nghe như tiếng lúa cọ vào nhau dù lúc này dưới đó chỉ toàn đạt nước ghề tiếp tục rồi. tôi chợt nhận ra chuyến đi này không giống như một buổi đặt cá bình thường. nó giống như một hành trình chậm rãi đi sâu vào những khoảng nước tối của miền độc bạch. nơi mỗi khúc rạch đều dẫn tới một vùng nước khác và mỗi cái cửa ngục lại mở ra một chỗ mà ban ngày nhìn vô có lẽ cũng không khác gì những chỗ khác. Chiếc ghe tiếp tục trôi giữa khoảng nước rộng của cánh đồng ngập Chú Bận thả thêm vài cái cửa ngục nữa. Sau đó, chú nổ máy chạy thêm một đoạn sâu vào trong đồng trước khi tìm một chỗ nước lặng để neo lại. Máy ghe tắt đi. bóng đêm lập tức phủ dày lên xung quanh chúng tôi. Không còn tiếng động cơ, chỉ còn tiếng nước lăng tăng da vào thân ghe và tiếng chó tổi qua đồng nghe xào xạc rất nhẹ giống như đâu đó dưới lớp nước kia vẫn còn những cự lúa đang thì thập với nhau chú bần trải một tấm bao cũ ra giữa khe rồi ngồi xuống tôi cũng ngồi theo nhìn quanh bốn phía chỉ là nước và bóng tối xa xa có vài đốn đôm đốn rập loè rút tắt lúc sáng như những cái chớp mắt lười biến của đêm đen Chắc cũng gần 3 giờ sáng, không ai nói gì. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ cái lạnh của gió độc. Tôi kéo áo đại cho kín thật. Đằng lúc đó thì một tiếng động nhỏ vang lên ở phía sau kẹt. Một tiếng trẹt rất nhỏ, giống như cây cọ vào cổ. Tôi quay đầu lại, một sợi dây lưới của chú Bận thả thêm băng nảy đang trục nhẹ. Lúc đầu tôi tưởng do con nước, nhưng rồi nó căng thêm một chút rồi lại chụp xuống như thể có thứ gì đó vừa kéo thử từ ở phía dưới tôi nghĩ cá dính rồi tôi đưa bàn tay chỉ về phía sợi dây chú bận nhìn qua một cái nhưng không vội đứng dậy ánh mắt chú nhìn mặt nước một lúc rồi mới lặng lẽ kéo sợi dây lại gần cái dây trượt qua tay chú chậm rãi từng chút một. mặt nước dưới đó vẫn đen đặc không có tiếng quẩy mạnh như cá lớn mắt lưới. Chỉ có một lực kéo rất nhẹ, lúc có, lúc không. Tôi nín thở, nhìn cái tay lưới dần thiệt lên khỏi mặt nước. Khi vừa ló ra khỏi lạc nước đèn, tôi cúi xuống, soi đèn pin vô. Không có con cá nào cả, chỉ có một mớ gì đó, rối sẫm màu, mắc vào miệng lưới. Lúc đầu tôi tưởng là trong, nhưng khi ánh đèn chạm tới, tôi mới nhận ra, đó là tóc một nắm tóc dài đen quấn vào như thể đạp mắt ở đó trừ rất lòng tôi hơi khựng lại chú bận cùng thấy nhưng chú không tỏ ra ngạc nhiên chú chỉ dùng hai ngón tay gỡ mớ tóc ra thả nó rơi lại xuống nước như thể đó chỉ là một nhánh trong vô tình dưỡng dồn sợi tóc chạm mặt nước rồi chìm đi rất nhanh không để lại dấu chị chú lau tay vào ống quần rồi thả lại cái cửa ngục xuống vị trí cũ tôi nhìn mặt nước một lúc lâu rồi mới hỏi nhỏ là sao lại có tóc ở đó chú bận không trả lời ngay chú nhìn ra cánh đồng tối mịt phía trước nơi gió vẫn thổi lăn tăn trên mặt nước rộng mênh mông một lúc sau chú mới nói rất nhỏ gần như nói với chính mình chứ không phải nói với tôi sông nước mênh mông vậy đâu chỉ có cá không đâu chúng nói xong thì im lặng tôi cũng không dám hỏi thêm gì nữa nhưng từ lúc đó trở đi mỗi lần nhìn xuống mặt nước đen ở bên cạnh ghe tôi bắt đầu có cảm giác dưới lớp nước phẳng lặng kia không chỉ có cá đang bơi theo con nước rộng mà còn có cả những thứ khác đang lặng lẽ trôi qua chạm vào những cái cửa ngục nằm dưới đáy mà chúng tôi vừa đặt xuống đêm càng gần sáng mặt nước quanh ghe càng lặng đến mức tôi có cảm giác như cả các đồng đang đếm thở. chú bần đã nằm dựa lưng vào bụi ghe, Cái đón lá úp xuống mặt. gió tỏi qua đồng lúa gặp nước tạo thành những làn sóng rất nhẹ. nghe như tiếng ai đó đi chân trần lội nước từ xa. lúc đầu âm thanh đó rất mơ hồ, nhưng dần dần tôi nhận ra nó có nhịp, chậm, đều, giống hệt tiếng bước chân tôi nheo mắt nhìn ra xa cố tìm xem có chiếc ghe nào khác điên ngang qua hay là không nhưng ngoài bóng đêm và dài đốm đốm đốm lơ lửng thì không thấy gì cả tiếng nước dần tiếp tục như có người đang đội vòng quanh những cửa ngục của chúng tôi đã thả xuống tôi định gọi chú bần thì đúng lúc đó một sợi dây lưới trục lên. nó không quá mạnh mà kéo chậm trại từ từ giống như có một bàn tay ở dưới đang trèo người tôi nuốt khang rồi đưa tay cầm cái đèn pin rồi xuống ánh đèn cắt qua mặt nước đen ngòm soi thấy sợi dây đang tru nhẹ tôi dự định cúi xuống kéo thử thì mặt nước ngay bên thạch ghe bỗng nổi lên một vòng gợn tròn ban đầu chỉ là một gợn nước nhỏ nhưng nó lan ra rất chậm như thể có thứ gì đó vừa trồi lên Rồi lại lặn xuống ngay tức khắc Tôi rội đèn theo dòng cờ đó Thì trong khoảnh khắc Ngay dưới gấp nước đục Tôi thấy một mạng trắng rứt qua Đó không phải cá Nó dài và nhợt nhạt Giống hệt cánh tay người Tôi giật mình đến mức Làm rơi luôn cái đèn pin xuống dạng kè Tiếng cột khô khóc Làm chú bận bật ngồi chạy Chú nhìn tôi một cái Rồi nhìn xuống mặt nước vừa lặng đại Như chưa từng có chuyện gì xảy ra tôi lấp bắp kể vừa rồi thấy cái gì đó giống cánh tay người ở dưới nước chú bận im lặng rất lâu gió từ cánh đồng thổi qua mang theo cái lạnh và cái mùi lúa úng một lúc sau chú mới nói chậm rãi rằng hồi xưa đoạn rạch này từng có người chết đuối khi mùa nước lên xác rồi lạc vào giữa đồng rồi mắc lại trong đó trong đám lúa ngập Nghe từ đó, da gà của tôi tự nhiên nổi trần khắp cả người. Tôi hỏi, Chết vậy, tội nghiệp quá chú ha? Ừm, uhm. nhưng cũng đỡ là còn tìm được thay xác. Nói xong chú đứng dậy, kéo nhẹ một sợi chai lưới kiểm tra. Lưới vừa nhô khỏi mặt nước, thì cả tôi và chú cùng khực lại, Vì ở miệng lưới lần này là một đoạn giải cũ màu trắng đục sụn nước. Nhìn giống hệt tại áo giải Và trong lúc chú đang cặp nó Mặt nước phía sau bỗng dàn lên đúng ba tiếng lội nước rõ ràng Như có ai đó vừa đứng chạy từ dưới đồng Và đang tiến lại gần chiếc ghe của chúng tôi Tiếng lội nước dàn lên ngay sau lưng kè Đó trở đến mức tôi cảm giác như có ai đó đang cách mình chỉ dài sải tay Tôi và chú Bần cùng quay lại Mặt nước phía sau ghe vẫn tối đen. Chỉ có những gợn sóng tròn lan ra chậm rãi rồi tan vào khoảng đồng mênh mông. Không thấy bóng người, cũng không thấy chiếc ghe nào. Nhưng cái cảm giác có thứ gì đó vừa đứng ở đó thì nó vẫn còn nguyên, nặng nề và lạnh lẽo. Tôi cầm lại cái đèn pin tay trung nhẹ, trội một vòng quanh ghe. ánh sáng quét qua mặt nước đục, qua những sợi dây lưới. Rồi dừng lại ở khoảng nước ngay sau lái. Trong tiếp tắc, tôi thấy có thứ gì đó vừa lặn xuống. Một bóng đen dài trượt đi rất nhanh dưới lớp nước. Tôi thở gấp quay sang chú bậc. Chú vẫn đứng im, tay cầm đoàn tay áo sụn nước vừa kéo lên. Gương mặt chú lúc này không còn bình thản như lúc này. Chú nhìn ra đồng rất lâu, rồi chậm rãi thả một đoàn dài xuống nước. Miên giải vừa chạm mặt nước thì nó chìm ngay giống như có thứ gì đó ở bên dưới kéo nó đi. Một cơn gió lạnh thổi ngang cánh đồng làm chiếc ghe khẽ lắc nhẹ. Những sợi dây lưới trung lên lách tách. Rồi bất ngờ, ở phía trước ghe, một sợi dây khác giật mạnh. Lần này nó giật thật mạnh, làm chiếc ghe trung gắt liên hồn. Tôi giật mình nhìn theo, sợi dây căng cứng như thể có con cá rất lớn bắt vô. Chú Bận bước tới, nắm dây kéo lên. Nhưng ngay khi, cái khung tre vừa nhô cõi mặt nước cả hai chúng tôi đều sững lại lưới vẫn trống không cả, không cá không rong chỉ có nước đục nhỏ giọt xuống mặt kè nhưng cái điều kỳ lạ là tay lưới vẫn nặng trịch như thể có thứ gì đó vô hình đang bám dột chú Bận khẩn đại một chút rồi bất ngờ buông mạnh tay lưới buộc căng trời xuống nước đang hồi thành một dòng sóng lớn lan trà khắp mặt đồng ngay lúc đó từ giữa cánh đồng tối ôm phía xa một tiếng cười rất nhẹ vọng lại <cười> âm thanh đó kéo dài mỏng và xa như tiếng gió lùa qua cổ học của ai đó tôi lạnh sống lưng âm thanh đó chỉ vang lên một lần rồi im bặt nhưng khoảng đồng trống lập tức trở nên đáng sợ hơn rất nhiều chú bần kéo sợi dây neo lại cho chắc rồi ngồi xuống giữa kè Chú nói nhỏ gần như thì thầm rằng từ giờ tới sáng đừng tự kéo lưới lên được cứ để nguyền dưới nước tôi hỏi tại sao nhưng chú chỉ cách động chú nói có những đêm ở đồng nước nếu đã nghe tiếng lạ rồi thì tốt nhất đừng động vào những thứ ở dưới đó bởi vì họ đang khóc chuột sau câu nói đó cả hai chúng tôi đều im lặng tôi không dám nhìn xuống mặt nước bên cạnh kè Thỉnh thoảng đầu đó đông đồng lại gian lên tiếng rội nước rất nhẹ, lúc xa, lúc gần. Nhưng tôi không biết đó là gió, cá quẩy hay thật sự có ai đó đang đi trong cánh đồng ngập nước giữa đêm. Thời gian trôi chậm đến mức tôi tưởng như trời sẽ không bao giờ sáng. Mãi cho đến khi phía chân trời bắt đầu nhạt màu, một dịch xám mỏng xuất hiện trên cánh đồng xa. Những âm thanh kỳ lạ kia mới giật biến mất Mặt nước trở lại bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra Chú Bần lúc đó mới đứng dậy giật máy kè Tiếng máy nổ phá tan sự im lặng của đồng nước Nghe bỗng dưng ấm áp lạ thường Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu phủ lên mặt đồng Tôi cúi xuống nhưng những sợi dây lưới đang nằm dưới nước Tất cả đều im lặng nhưng ở một sợi dây gần mũi kè, tôi chợt thấy một sợi tóc đen dài đang quấn chặt quanh nút bụng. Nó đung đưa theo dòng nước nhẹ như thể suốt đêm qua, nó vẫn đang ở đó. Mặt trời còn chưa lên hẳn, chỉ mới hắt một lớp ánh sáng nhạt lên mặt nước mênh mông trước mặt. Cả cánh đồng ngập nước vắng lặng như một tấm gương lớn. Tỉnh thoảng mới có một gợn sóng nhỏ chạy ngang chiếc ghe khẽ đung đưa theo dọc nước trồng tôi còn đang ngồi dậy vùi mắt thì nghe tiếng đục đục ở mũi ghe chú bần đã dậy từ lúc nào chú đang ngồi chồm hổm bên cái bếp nhỏ nắp nồi nhôm kêu khách khách khói bếp bay mỏng trong không khí buổi sớm mùi cơm nóng bắt đầu lan ra thơm lừng thấy tôi ngồi dậy chú quay lại cười hề hề chú nói thức rồi hả mãi rửa mặt đi con cơm chín rồi Tôi bước ra sau đấy Cúi xuống dốc nước lên trưa mặt Nước dưới ghe trọng chắc rạch bút Mấy sợi trong lắc lư theo dòng chảy Tỉnh thoảng có con cá nhỏ Lướt qua như một cây bóng Tôi quay lên Thì chú Bận đã bới cơm trà hai cái chén nhôm Đặt giữa sàn ghe Một nồi cá kho nhỏ xíu Với vị cá rô chiên chạc Chú nói ăn tạm vậy thôi Chứ ở dưới ghe Đâu có gì nhiều, tôi cười, nói vậy là ngon lắm rồi. Ăn được vài miếng cơm, chú Bần ngước lên nhìn tôi, cười hỏi. Sao? <cười> Đêm qua vậy, sợ không mày? Tôi khưng đại một chút rồi lắc đầu. <cười> dạ, cũng bình thường. Nói vậy thôi, chứ trong đầu của tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhúm tóc nổi đền bền kỳ đạp và cái cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình suốt cả một đêm. Chú Bần gấp một miếng cá, bỏ vô chén, rồi hỏi tiếp, giọng tỉnh bơ, như đang hỏi chuyện thời tiết. Thằng nhìn vậy, mà cũng cứng hả bà <cười> Vậy ở một đêm rồi, thấy có giết được chị chưa Tôi không trả lời ngay. Trước khi tới đây, tôi cứ nghĩ mình sẽ chiết về mùa nước nổi, Viết về những chiếc ke Về lưới cá Về cuộc sống lên đền giữa cánh đồng nước mênh mông này Nhưng sau đêm qua Tôi chợt thấy những thứ đó Chỉ nằm trên mặt nước thôi Còn ở dưới mặt nước này Nó còn quá nhiều chuyện khác ừ, Lúc đầu con nghĩ Khi mà về đây á, Thì con sẽ viết về cá nè Về cảnh quê Về sông nước Và những con người trên sông nước thôi Nhưng giờ thì chắc con sẽ viết về cái khác rồi chú. <cười> chú bần ngẩng đầu lên nhìn tôi. con sẽ viết về những người ở lại, làm sao vượt qua. chú bần im lặng một lúc, chú cầm tay miếng cá bỏ vô chén, nhai chậm rãi rồi nhìn ra cánh đồng nước mênh mông trước mặt. một lúc sau chú mới kẻ cật đầu, rồi trả lời còn lõng chỉ một câu. Ừ. Ăn xong Chú lấy mái chèo để ghe ra khỏi đám đục bình Chiếc ghe lướt chậm trên mặt nước mênh mông Những cánh đồng gặp nước trải dài tới tận chân trời Chỉ lác lát vài hàng cây xa tít Một lúc sau chúng tôi tới giải cửa ngục đã đặt từ hôm qua Những cái lưới hình phiểu chìm nửa dưới nước Chỉ có mấy cái phao tre nổi lên lấp dấu Chú Bần kéo cái đầu tiên lên vừa nhấc khỏi mặt nước là mấy con cá rô đã quẩy loạn xạ ở trong lưới chú cười khoái chí nét mặt hoàn toàn khác với lúc đêm qua tôi giúp chú đổ cá vào thùng nhựa con nào con nấy nó sống nhăn dậy rách tách tới cái cửa thứ ba chú kéo lên có vẻ nặng tay hơn chú nói chắc chính cá lớn và quả nhiên trong lưới có một con cá lóc bự bằng cổ tay đang dùng vẫy dữ dội tôi phụ chú gợ cá ra rồi tiếp tục thăm những cửa cọc lại đến gần trưa thì thăm xong hết cửa ngục cá dính cũng khá nhiều đủ một thùng nhựa đầy chú bận nói vậy là bữa nay coi như trúng rồi chúng tôi quay ke về chỗ cũ tả neo cạnh một đám lục bình trời lúc này nắng đứng bóng cánh đồng nước lấp lánh ánh sáng Định chói mắt chú bận nhóm bếp nấu cơm trưa Tôi ngồi trước buổi ghe nhịp ra xa Giữa cái khoảng công mênh bông này Chiếc ghe nhỏ xíu Như một cái lá trôi trên mặt nước Một lát sau cơm chín Chú Bần bưng nồi cơm ra Thêm một nồi canh cá Nấu với bông điên điển Hai chú cháu lại ngồi ăn trên sàn ghe Lúc đầu chỉ ăn trong im lặng Gió tỏi nhẹ nhẹ Mặt nước dỗ lụp bập vào mạn ghe Ăn được một lúc Chú Bần tự nhiên hỏi tôi Mày làm trên thành phố mà Sao tự nhiên đi theo tao Mấy bữa chưa cho cột vậy Tôi cười Nói tại thấy lạ Nên muốn đi thử cho biết Chú Bần nhìn tôi một lúc Rồi lắc đầu Vì <cười> chơi thì thiếu chỗ dịp đi Sao tự nhiên trọn nắm ghe mấy ngày Hửi mùi cá tanh tri. Tôi không trả lời liền Tôi gấp miếng cá bỏ vô chén cơm rồi nói cũng không biết nữa chắc muốn đi đâu đó cho xa một chút chú bần hơn một tiếng trong cổ họng chú nói người ta đi xa thường là để tránh cái gì đó ở phía sau tôi cười trừ rồi hỏi lại chú còn chú sao chú sống một mình hoài vậy chú bần không trả lời ngay chú giận cúi đầu ăn cơm nhai rất chậm một lúc sau chú mới nói Ở đâu mà không một mình mày Tôi nói ý tôi là chú không có gia đình sao Chú bần ngước lên Nhìn cánh đồng nước trước mặt Gió làm mặt nước gần lên những vạch dài Chú nói hồi trước cũng có chứ Ai mà không có Rồi chú im luôn Tôi tưởng chú không nói thêm nữa Thì một lúc sau Chú mới nói thêm giọng rất bình thản, Mà lâu rồi tôi hỏi lâu là bao lâu chú bần nhún dài lâu tới mức tao cũng không nhớ nổi nữa tôi nhìn chú không biết nên hỏi tiếp hay thôi chú bỗng nhiên quay sang khỏi ngược tôi còn mày vợ con gì chưa tôi lắc đầu chú cười khà một tiếng <cười> lại là một đứa khổ vì tình <cười> sao chú biết vậy Người ta đang yên, đang lạnh. Ai lại bỏ thành phố chạy về giữa đồng nằm ghe mấy ngày cho mũi cắn sưng nít làm chi? Chỉ có mấy người như vậy mới đi thôi. <cười> Tôi không biết trả lời sao cho nên chỉ cười. Hai chú cháu lại ăn cơm trong im nặng một lúc. Một lắc sau chú bật nói, giọng trầm trải và nghiêm túc hơn. Ở đâu thì cũng vậy thôi mẹ ơi. Đông người hay vắng người á Thì cuối cùng cũng có lúc Thấy mình có một mình Mày còn trẻ Tao dặn Người ta tệ với mình được Chứ đừng có tệ với Bạn thân nghe chưa Tôi nhìn ra cánh đồng nước Mênh mông trước mặt Trưa đứng bóng Mọi thứ yên đến mức Gần như không có âm thanh nào Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bùn ghe Và câu nói của chú Bần khắc sâu vào trong lập đến chiều chúng tôi vá lại mấy chỗ lưới đà trách rồi chèo ghe đi tâm lại mấy cái phao tre để coi nước trồng mạnh cỡ nào mặt trời lặn rất nhanh chứ một lúc sau cả cánh đồng đã chìm vào bóng tối chú bần treo cái đèn sạc điện trước mũi kè, ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống mặt nước thành một dòng tròn nhỏ ăn cơm xong chú đã nằm võng ngủ rất nhanh còn tôi thì nằm trên tấm chán phía sau đáy, nhìn lên bầu trời đầy sao. ở giữa đông nước ban đêm, cảm giác như mình đang trôi ở một nơi rất xa khỏi đất liền. nó xa khỏi mọi thứ quen thuộc. tôi không biết mình ngủ được bao lâu thì chợt tỉnh giấc. không phải vì tiếng động lớn mà là vì một âm thanh rất nhỏ, tiếng nước. lúc đầu tôi tưởng mình nghe lầm, nhưng rồi nó lại giạc định. Như có ai đó đang rộn dưới nước, y hệt như hôm qua. Tôi ngồi dậy, quay sang nhìn chú bận. Chú vẫn ngủ say tranh chõng hơi thở đều đều. Tiếng nước lại vang lên, lần này gần hơn một chút, ngay dưới kè. Tôi bước ra mũi kè, cúi xuống dịch Mặt nước tối đen, ánh đèn pin chỉ chiếu được một khoảng nhỏ quanh mạng kè, không có gì cả. Tôi đứng thêm một lúc rồi quay trở vô Nghĩ chắc cá lớn quậy nước. Nhưng khi vừa nằm xuống, tiếng nước lại vang lên, chậm trái đều đều, giống hệt như tiếng người lội trên nước cạn. Tôi bật ngồi dậy. Lần này tôi nghe rõ ràng tiếng nước di chuyển vòng quanh ke, từ phía sau lái rồi tới mặt trái. Tôi bước ra nhìn, nhưng ngoài mặt nước lăn tăn ra thì không thấy gì khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm ánh đèn treo trên kè rung lệch. Tôi đang định quay vô thì chợt nghe một âm thanh rất nhỏ gần như sát ngay dưới chân mình. Tiếng giống như có ai đó đang cười. Tôi đứng chết lặng, tim đập mạnh trong động lực. Tôi nhìn quanh rồi nhìn xuống nước đợt nữa. Mặt nước đen kịch phản chiếu ánh đèn dầu thành một vệt vàng trung trệ. Không có ai cả. Tôi tự nhủ chắc mình nghe lộn Hoặc có con chim nước nào đó đầu cận đây Tôi quay vô nằm xuống Kéo cái áo khoác đắp ngang đực Nhưng chưa được bao lâu Thì lại có tiếng động Một tiếng tổn rất rõ Ngay sát mặt kè Tôi quay ra Mặt nước gần lên một vòng tròn nhỏ Như có thứ gì đó Vừa nhô lên rồi lặn xuống Tôi đứng dậy bước ra mũi kè Cúi xuống nhìn kỹ hơn lúc này ánh đèn dầu hắt xuống mặt nước đủ để thấy một khoảng nhỏ ngay bên dưới và trong khoảng nước đó tôi thấy một nhúm tóc đen đang nổi lệch bần nó dài và sẫm màu nó trôi chậm chậm ngay sát mặt kè tôi nhận ra ngay lập tức nó hệt như nhúm tóc mắc vào đứa đêm qua tôi nhớ rất rõ chú bần đã quăng nó xuống nước rồi vậy mà bây giờ nó lại ở đây tôi đứng im, nhún tóc không trôi theo dòng nước, nó chỉ lơ đứng ngay đó như có thứ gì dưới nước đang giữ lại. tôi nuốt cạn, cúi thấp xuống thêm một chút để nhìn cho kỹ hơn, và đúng lúc đó, nhún tóc khẽ đồng đẩy, rồi nó lại nổi lên một chút như thể ở dưới nước có ai đó đang cập nó. tôi giật mình lùi lại một bước, tìm đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Tôi quay lại nhìn chú Bật, chú vẫn ngủ yên trên giỏng, cái giỏng khẽ đu đưa qua lại. Tôi quay xuống nước một đợt nữa, và nhúng tóc giận ở đó, nhưng mà lần này tôi thấy rõ hơn, nó không phải chỉ là tóc, mà nó dính vào một mảng gì đó sẫm màu dưới nước. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, mặt nước trông nhẹ, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi tưởng như mình thấy một cái gì đó giống như một khuôn mặt người ngay dưới mặt nước. Tôi đính thật, nhưng ngay khi tôi cố nhìn kỹ hơn, nhuốm tóc bọng chìm xuống. Mặt nước khép lại, phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có ánh đèn lung lay trên mặt nước tối. Tôi đứng rất lâu ở bối kè mà không dám quay vô. Một lúc sau, phía sau lưng tôi vang lên tiếng giọng kẽo kẹt. Tôi quay lại thì đã thấy chú Bần đã thức dậy từ lúc nào. Chú đang ngồi dậy trên giọng mắt nhìn về phía tôi, chú hỏi rất bình thản. Mày thấy cái gì ngoài đó vậy vậy? Tôi đang còn phân dân không biết nói như thế nào thì chú bật nói tiếp, giọng vẫn đều đều như thể đó là chuyện rất bình thường. lâu lâu bả mới lên gần ghe vậy đó mà. Tôi nhìn chú, không hiểu chú đang nói cái gì. Chú chậm rãi bước xuống sạt ghe đi ra mũi đứng cạnh tôi rồi nhìn xuống mặt nước tối đen. Chú im nạp một lúc lâu rồi chú nói nhỏ như nói với chính mình. chắc bữa nay bà thấy mày lạ đó. Tôi quay sang nhìn chú. Ai vậy chú? Chú bận không nhìn tôi. mắt chú vẫn nhìn xuống mặt nước một lúc sau chú mới trả lời rất nhỏ. vợ tao. Tôi đứng im một lúc mà không biết phải nói gì gió đêm thổi qua cánh đồng nước làm mặt nước lăn tăn những gợn nhỏ ánh đèn lắc lư nhẹ trên mũi ke bóng của hai chú cáo kéo dài rồi vỡ ra trên mặt nước tôi quay xuống nhìn lần nữa nhưng mặt nước trúc này đã phẳng lặng như chưa từng có gì nổi lên tôi hỏi chú giọng vẫn còn hơi run. chú nói vợ chú hả Chú Bần không trả lời cây Chú ngồi xuống mép ghe Lấy cây cáo múc một ít nước rửa mặt Rồi thở ra rất nhẹ Một lúc sau chú mới nói Chắc tao nói vậy Mày thấy kỳ hả Có tưởng tao bị khủng không Tôi lắc đầu Nhưng thật ra trong đầu tôi lúc đó Vẫn còn một mớ lộn xộn. Chú Bần nhìn ra cánh đồng nước Đen thẳm trước mặt Giọng chậm rãi như đang kể một chuyện rất xa. Hồi đó cũng có người đi ngang đây hoài đấy chứ. Ai vậy chút? mấy người lù dịch chạy động, có một con nhỏ, còn trẻ lắm, da ngâm đen đen, cười suốt ngày. Mỗi lần ghe tụi nó ghe gần, là nó hay nhảy qua xin nước uống, xin cá ăn. Đổi lại, nó cho tụi tao hột dịch. Chú nói tới đó rồi im. Tôi hỏi tiếp. Rồi sao nữa chú? Chú bận gãi đầu. Là, tao mất nét. Tao khốn nạn. Tao, tao bị bà bắt gặp đang ăn nằm với nó. Chú ngừng một lúc rồi nói tiếp giọng nhỏ hơn. Bà quậy qua trời mưa đó Tao còn trẻ Tao ngu, Tao lỡ quýnh bà bạc tai Tưởng bà chỉ giận tao thôi Chú nói xong thì im lặng Tôi đợi một lúc rồi hỏi tiếp Rồi... Rồi bà đâu chú? Chú bần vẫn nhìn xuống nước Một lúc rất lâu sau Chú mới nói Cảnh lúc tao ngủ Bà nhảy xuống rạch mất tiêu cái đoạn ở ngoài mà tụi mình quẹo du động đó mày tôi cảm thấy sóng lưng lạnh đi một chút rồi rồi không tìm được xác luôn hả chú không được chắc còn giận không có chịu lên mày ơi Tôi nhìn xuống nước theo phản xạ, nhưng chỉ thấy bóng đèn phản chiếu trên mặt nước. Tôi hỏi nhỏ: "Rồi, chú bắt đầu thấy bả hiện dậy từ khi nào vậy?" Chú bận im lặng khá lâu. Tôi tưởng chú không trả lời, thì chú nói: "Lâu rồi. Lâu tới mức tao cũng không nhớ là lần đầu nó khi nào nữa." Có bữa thấy tóc nổi gật ghe Có bữa thì nghe tiếng nước Có bữa thấy mặt Lúc đầu tao còn tưởng là tao bị khùng nữa <cười> Tôi không biết phải phản ứng như thế nào Nên chị đứng yên Một lúc sau tôi lại hỏi tiếp Rồi Chú không sợ hả chú Chú bận nhìn tôi ánh mắt rất bình thản Sợ cái gì mấy Tôi nói Thì ma Chú lắc đầu <cười> Nếu là bà Khó gì đâu mà tao sợ nhất Chú nói xong thì đứng dậy Quay vào trong ghe Chính lại cây đèn Ánh sáng lại sáng hơn một chút Chú quay ra mũi ghe Ngồi xuống như cũ Một lúc sau chú nói giọng rất nhẹ Thiệt ra Tao cũng không chắc mấy cái tao thấy Có phải là bả không Tại có lần nào bà cho tao thấy rõ mặt mũi đâu toàn là lờ mờ dưới nước thôi à mày ơi tôi hỏi vậy tại sao chú nghĩ là vợ chú chú nhìn xuống nước rồi nói tại bà chết ở đây nè gió đêm thổi dài qua cánh độc nước xa xa có tiếng chim lạc bầy kêu một tiếng càng càng rồi im bặt giọng chú chạy đều đều. Nhiều khi người chết, cũng giống như ca thôi mày ơi. Tôi hỏi giống như thế nào, Chú nói, coi chỗ nào đó chứa nước, mà tụi nó cứ quanh quẩn hoài, không đi đâu xa. Tôi nhìn ra cánh đồng nước mênh mông xung quanh, bằng đêm nó trọng đến mức Làm người ta thấy mình rất nhỏ. Chú Bần bỗng nói thêm một câu giọng chậm trại. Suốt bao nhiêu năm qua, Tao ít khi về nhà. Phần lớn cuộc đời Tao, Đều dính với cái mùi nước đồng ở ngoài đây. Tại Tao sợ. Tao sợ bà quay lại đây kiếm, Không thấy Tao bả lại buồn nữa Cái câu nói đó rơi vào khoảng công rất lâu Tôi biết phải nói gì thêm đây Chú Bận đứng dậy Vỗ nhẹ vai tôi Thôi Vô ngủ đi mày Mai còn dậy sớm thăm cửa ngủ Nay tao còn thả thêm nhiều lưới nữa Coi bộ cực đó Tôi gật đầu Rồi quay vào trong kè Nhưng khi nằm xuống tấm chán Tôi vẫn không ngủ được Trong đầu tôi cứ hiện lên Nhúng tấp đen nổi rệt mệnh lúc nảy Và cái cách nó từ từ chìm xuống Như có bàn tay nào đó Kéo xuống từ dưới nước Tôi nằm nhìn lên mái ghe tối ôm Lắng nghe tiếng gió Và tiếng rước vỗ nhẹ quanh ca Một lúc rất lâu sau ngay khi tôi gần như sắp ngủ Tôi lại nghe Một âm thanh rất nhẹ Từ ngoài mũi gà, Cây tiếng, Giống như có ai đó đang lội nước rất chậm, Quanh cái gà nhỏ này, Giữa cánh đồng đêm, Tôi nằm yên, Mắt mở trong bóng tối, Ban đầu tôi nghĩ mình nghe lầm, Nhưng tiếng đó lại vang lên, Rất nhẹ và chậm, Tôi nín thở lắng nghe, Tiếng nước đi một vòng từ phía sau lái, Rồi dừng lại đâu đó gần mũi gà, tôi quay đầu nhìn ra phía bên ngoài ánh đèn hắt một dòng sáng vàng yếu ớt trên mặt nước tôi chóng tay ngồi dậy chú bần vẫn nằm trên võng nhưng tôi thấy võng không còn đung đưa được chú có vẻ cũng đáng thức tôi bước nhẹ ra mũi kè, mặt nước tối đen chỉ thấy ánh đèn hắt ra một ngọn sáng yếu ớt tiếng nước lại vang lên ngay sát mặt kè. Tôi cúi xuống nhìn Lúc đầu tôi không thấy gì Ngoài mặt nước gần lên Từng dọc trọt nhỏ Nhưng rồi từ từ Ngay dưới đất nước đó Tôi thấy Một cái bóng nhạt nhạt Như có thứ gì đó đang đứng dưới nước Rất gần mặt nước Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn Cái bóng đó Khẽ động đậy, Rồi một nhóm tóc đen Từ từ nổi lịch trước Nó nổi lên rất chậm Từng chút một Như bị nước dựa lại tim tôi bắt đầu đập mạnh nhúm tóc nổi cao thêm một chút nữa rồi đến tráng tôi không dám thở mạnh một khuôn mặt trắng nhợt hiện ra dưới ánh đèn chập chờn mắt trợn ngược dịch tôi tóc dài bếch lại trên mặt nước nhưng cái điều kỳ lạ là khuôn mặt đó không hướng về phía tôi nó hơi nghiệt nó nhìn về phía sau lưng của tôi tôi đứng cứng người quay rộng lại chú bần đã đứng phía sau tôi từ lúc nào chú không bước lại gần chỉ đứng yên trong ánh đèn vàng yếu tôi quay lại nhìn xuống nước khuôn mặt dần ẩn đó nửa nổi nửa chìm và rõ ràng nó đang nhìn chú bần nó không phải nhìn tôi chú bần thở ra rất nhẹ tôi nghe chú nói nhỏ gần như chỉ đủ cho mình chú nghe <cười> Bữa nay bà cho tôi thấy bà rõ vậy luôn đó hả? Tôi quay sang dịch chú Không biết phải nói cái gì Chú bước chậm lại mũi ke Đứng cạnh tôi Nhưng chú không cúi xuống nhìn Chú chỉ nhìn ra cánh đồng nước đen mênh mông phía trước dưới nước khuôn mặt đó khẽ động Mặt nước gợn lên một chút Rồi từ từ nó chìm xuống Những tóc Là thứ cuối cùng biến mất Mặt nước khép lại Vẫn lặng như cũ Tôi đứng đó rất lâu Mà không nói được một lời nào Cuối cùng tôi hỏi nhỏ Chú Chú thấy không Thiệt là, là Là vợ chú hả Chú gật đầu Rồi chú ngồi xuống mép ghe Thả tay chạm nhẹ cho mặt nước Những dòng sóng nhỏ lan ra. Tôi cảm tưởng được Được như chú Bần đang đụng chạm vào thứ gì đó Tiên liên cái cuộc đời của mình lắm Chứ không đơn giản chỉ là nước Chú rút tay lên Lau vào ống quần Rồi chú nhìn ra cánh đồng nước tối đen Mà lâu lâu thấy vậy <cười> Cũng đỡ chưa bộ mày Tôi hỏi Đỡ cái gì vậy chú Nỡ tưởng là bà đi luôn rồi. <cười> nói xong câu đó, chú đứng lên bước về hướng dọng nằm tiếp. Nhìn bóng lưng thay lưng của chú, tôi bỗng nghĩ tới nỗi buồn của mình trước khi lên chuyến ghe này. Lúc đó, tôi cứ tưởng nó lớn lắm, một cuộc tình gian dở vì tôi không đủ tiền cho một cuộc hôn nhân. Và vài câu nói không kịp giữ lại, Dài kỷ niệm nó cứ lần quẩn trong đầu Khiến tôi thấy lòng mình nặng như có đá đẻ Tôi đã mang theo nỗi buồn đó đi thật xa Tưởng rằng chỉ cần ra khỏi nơi cũ thì sẽ nhẹ đi Nhưng khi nghe chút bằng kể chuyện Tôi mới nhận ra nỗi buồn của mình thật ra Chỉ nằm trên mặt nước Còn nỗi buồn của chú thì nằm sâu ở dưới đó Tôi buồn vì một người trời bỏ mình Nhưng người đó vẫn còn sống đâu đó ở trên cõi đời này, Vẫn còn thở Vẫn còn đi lại dưới bầu trời giống tôi Còn chú Bần thì khác Người chú thương đã chìm xuống nước từ nhiều năm trước Khoảng cách giữa họ Không phải là vài con sông hay vài con đường Mà là một tranh giới không ai bước qua được Và điều khiến nỗi buồn đó nặng hơn nữa Có lẽ là Vì chú Bần hiểu rất rõ rằng chính mình cũng có phật trong đó chỉ vài câu nóng nảy vài lời nói lỡ miệng trong lúc giật dữ mà lại đẩy hai con người đi xa nhau tới mức không còn được quay về tôi nhớ lúc chú kể tới đoạn đó chú đã im rất lâu mắt nhìn xuống mặt trước như đang cố tìm lại thứ gì đó đã chìm mất từ lâu lắm rồi và mãi mãi cũng không thể vất lên được Chú Công nói mình ân hận, cũng không than thờ gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại làm cho tôi hiểu rằng có những lỗi lầm dù không cố ý, người ta vẫn phải mang theo suốt cả cuộc đời. Tôi có thể quên, có thể bắt đầu lại, có thể một ngày nào đó gặp một người khác rồi sống tiếp. Còn chú Bật thì vẫn ngồi trên chiếc ke nhỏ này giữa cánh đồng nước rộng đến chua cùng. Sống chung cái một nỗi buồn Không có chỗ để đi Và có lẽ cũng không bao giờ rời khỏi nơi này Như thế Chú vẫn đang chờ một ngày nào đó Người dưới nước kia Chịu quay trở lại để cho chú Một lời tha thứ Mà cả cuộc đời của chú chưa từng dám xin Nghĩ tới đó thôi Tôi đã thấy lòng mình trùng xuống rồi Quá ra nỗi buồn Mà tôi từng nghĩ là lớn lao tới như vậy Đặt cạnh nỗi buồn của chú Bận Nó lại trở nên nhỏ bé và mong manh như một gần sóng vừa chạm vào mặt nước rồi tan mất. Và lần đầu tiên, từ khi lên chuyến ke này, tôi chợt hiểu ra rằng có những nỗi buồn không phải để quên, mà chỉ để người ta lặng lẽ đem theo suốt cả cuộc đời. Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi mặt trời vừa lên, đồng nước trước mặt sáng trực trong ánh nắng. Chú Bần đang ngồi ở mũi ke, giá lại một đoạn lưới. Nhìn thấy tôi vậy, chú chỉ gật đầu. Như thể đêm qua, không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đi thăm ngục, kéo lưới, đổ cá, giá lại những đoạn bị trách. Trưa ăn cơm xong, chú Bần lại mất giọng ngủ một chất ngắn. Tôi nhìn lên mái ke, nhưng không ngủ được. Trong đầu tôi cứ nghĩ tới khuôn mặt dưới nước đêm qua, không rõ ràng. Chỉ thoáng qua trong ánh đèn dầu Nhưng đủ để làm người ta khó quên Chiều xuống rất nhanh Gió bắt đầu mạnh hơn Mặt nước lăn tăn những vệt dài Sau bữa cơm tối Chú Bận vẫn treo chiếc đèn dầu Ở mũi ke như mọi khi Chú ngồi hút thuốc một lúc Rồi mới lên giọng Đồng nước đêm nay yên lặng lạ thường Không có gì nổi lên Không có bóng người nào dưới nước Nhưng khi tôi quay vào nằm lại Tôi vẫn có cảm giác như ở đâu đó quanh chiếc ghe nhỏ này có thêm một người nữa đang ở rất gần. Tôi không biết mình ngủ lại lúc nào. Chỉ nhớ là trước khi chìm vào chất ngủ, tôi nghe thấy tiếng chú Bần thở dài rất nhẹ trong bóng tối. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, thì chú Bần đã lội đồng đi thăm cửa ngục từ sớm. Chiếc ghe chỉ còn mình tôi, mặt nước trước mắt phẳng lặng đến mức gần như không có gợt sóng tôi bước ra mũi kè rửa mặt ngay lúc cúi xuống tôi chợt thấy trên tấm ván gỗ nơi chú bần ngồi tối qua có một vệt nước kéo dài ra tới mép kè. vệt nước đó không giống nước bắn lên nó giống như có ai đó ướt sũng vừa ngồi ở đó một lúc rất lâu sáng ngày thứ ba tôi tỉnh dậy khi chiếc kè đã trôi nhẹ theo dọc nước rộng ánh nắng mới lên chiếu nghiêng qua mặt nước làm cả cánh đồng lấp lánh như phủ một lớp bạc mỏng chú bần đã thức từ sớm đang ngồi ở mũi ghe vá lại đoạn lưới thấy tôi thức dậy chú chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục vá lưới tôi bước ra sau lái rửa mặt nước buổi sáng lạnh hơn hôm qua làm người tỉnh hẳn đi khi tôi quay lại chú đã bắt nồi cơm nhỏ lên bếp khói bếp bay mỏng trong gió sớm mang theo mùi gạo mới rất quen hai chú cháu ăn cơm trong im lặng chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén nhôm và tiếng gió tỏi qua cánh đồng nước ăn xong chú Bần lấy mái chèo đẩy ghe ra khỏi đám lục bình rồi chèo về phía những cái phao tre đánh dấu của cửa ngục mặt nước bụi sáng phẳng lặng chỉ thỉnh thoảng có một con cá quẩy lên rồi đặt mất Chú kéo từng cửa ngục, từng cái lưới lên rất chậm Cá rột, cá sặc quậy lách tắp trong lưới Tôi phụ chú cỡ cá bỏ vào thùng nhựa Mọi thứ diễn ra giống hệt hai ngày trước Bình thường đến mức nếu không nhớ tới những chuyện đêm qua Có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến chuyến đi này không còn ý nghĩa gì đặc biệt Nhưng khi thăm gần hết vài cửa ngục Tôi chợt thấy ở xa hơn một chút có một cái phao tre cũ nó nhỏ hơn những cái phao còn lại và màu tre đã đen đi vì nước tôi hỏi chú ủa chú còn cái đó nữa hả chú chú bận nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nói rất bình thản ừ um, cái đó cũ rồi tôi tưởng chú sẽ chèo ghe lại đó nhưng chú lại quay ghe sang hướng khác tôi hỏi sao mình không tâm luôn chú lắc đầu rất nhẹ rồi nói cái đó để vậy thôi không cật thâm đâu tôi nhìn cái phao tre trôi lềnh bềnh ngoài kia một lúc nó nằm cách giải cửa ngục kia khoảng một khoảng khá xa như bị bỏ quên giữa dòng nước tôi không hỏi thêm nữa chúng tôi quay lại ghe về chỗ cũ khi mặt trời đã lên cao trưa hôm đó trời nóng hơn hai ngày trước cả cánh đồng nước sáng đến trói cả mắt sau bữa cơm trưa chú bần lại mất giọng ngủ một chất ngắn chiều xuống chậm rãi chú bần thức dậy rồi lấy lưới ra giá thêm vài chỗ tôi ngồi ở mũi ghe nhìn ra cánh đồng nước mênh mông xa xa có vài chiếc vỏ lãi đang chạy ngang tiếng máy nổ vang lên rồi tắt dần trong chó một lúc sau tôi nhìn thấy cái phao tre cũ hồi sáng nó vẫn trôi lặng lẽ ngoài kia tôi quay sang hỏi chú chú cái cửa ngục đó chú đặt lâu chưa vậy chú bần không ngẩng đầu lên chỉ trả lời rất chậm lâu lâu dữ lắm rồi tôi im đặt một lúc rồi hỏi tiếp vậy sao chú không kéo lên chú bần tiếp tục vá lưới dòng đều đều có mấy thứ thả xuống không phải để bắt cá đâu tôi nhìn chú không hiểu chú đang nghĩ cái gì gió chiều thổi qua làm mặt nước gợn lên những vệt dài tôi không hỏi thêm mặt trời dần dần lặn xuống sau hàng cây xà tiếp cả cánh đồng nước chuyển sang màu đỏ sẫm rồi tối giận chú bận treo cái đèn dầu lên mũi ke ánh sáng vàng quen thuộc lại hắt xuống mặt nước hai chú cháu ăn cơm tối rất nhanh lúc dọn chén tôi chợt nhìn ra xa Trong bóng tối lờ mờ của cánh đồng, cái phao tre cũ vẫn nằm đó, gần như không hề dịch chuyển. Tôi không biết vì sao, nhưng khi nhìn nó, tôi lại có cảm giác như có thứ gì đó đang nằm im dưới mặt nước ngay chỗ đó. Kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó đã từ rất lâu rồi. Còn trên chiếc ghe nhỏ giữa đồng nước, chú Bần chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc trước khi đi mất giọng ngủ. Như thể ngày thứ ba này, cũng chỉ là một ngày bình thường giống như bao ngày khác đã trôi qua trên cánh đồng nước mênh mông này khi bầu trời tối hẳn cánh đồng nước trước mắt chỉ còn lại một khoảng đen mênh mông thỉnh thoảng mới có một cơn gió chạy qua làm mặt nước trung nhẹ cái đèn dầu ở mũi ke cháy lặt lẽ ánh sáng vàng yếu ớt rơi xuống mặt nước như một vệt tròn nhỏ giữa khoảng tối rộng lớn chú bần lên võng nằm khá sớm chiếc võng khẽ kẽo kẹt một lúc rồi im hẳn tôi nằm trên tấm ván phía sau lái mắt mở nhìn lên mái kè không biết vì sao tối nay tôi không ngủ được cái phao tre cũ nằm xa ngoài kia nó cứ hiện lên trong đầu tôi hoài tôi nghĩ tới cái cách chú bần tránh không kéo nó lên như thể cái cửa ngục đó không còn để bắt cá nữa tôi nằm lắng nghe rất lâu Không có tiếng lộ nước như hai đêm trước Không có âm thanh lạ nào hết Mọi thứ yên tĩnh đến mức Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ Nhưng đúng lúc đó Tôi nghe tiếng động rất nhỏ từ phía trước Không phải là tiếng nước Là tiếng gỗ Cò chào nhau Tôi chống tay ngồi dậy Chiếc giọng của chú Bần đang trống, Tôi nhìn ra mũi kè Chú đang ngồi đó Lưng quay về phía tôi Hai tay đặt lên mái chẹp chiếc ghe khẽ xoay đầu về phía cánh đồng tối, tôi bước ra chậm rãi. khi tôi tới gần, chú đã bắt đầu chèo. chú không chèo mạnh, chỉ đẩy nhẹ từ nhịp để ghe trôi rất chậm về phía xa. tôi hỏi nhỏ: đi đâu vậy chú? chưa tới giờ thăm cá mà chú. chú không quay lại chỉ nói: uhm, thì đâu có đi thăm cá đi thầm cái khác mày ơi tôi nhìn theo hướng mũi kè. trong bóng tối mờ mờ tôi nhận ra chiếc phao tre cũ đang nổi đặt đẻ trên mặt nước chiếc kè trôi tới gần đó sau một lúc rất lâu chú bận buông mái chèo rồi cúi xuống cầm sợi dây lưới buộc vào phao sợi dây đã cũ màu sẫm như đã nằm ở dưới nước nhiều năm chú kéo rất chậm Tôi đứng cạnh giúp chú kéo lên Khi miệng lưới vừa lên khỏi mặt nước Tôi nhìn vào bên trong Không có con cá nào cả Chỉ có một thứ mắc trong mặt lưới Đó là một chiếc lược gỗ màu sẫm Tôi cầm lên nhìn Chiếc lược đã bị nước Làm sói mòn đi ở nhiều chỗ Màu gần như trôi hết trịt nước Chú Bận nhìn chiếc lược rất lâu Ánh đèn hắt lên gương mặt chú Làm những nếp nhăn sâu hơn Một lúc sau, chủ nổi rất nhỏ. Bữa đó, bà đem theo cái lượt này. Bởi tao kiếm hoài, mà không thấy trên ghe à. Đây là cái lượt tao tặng bà, lúc tụi tao chưa cưới. Tôi không nói gì. Gió đêm tội qua, làm mặt nước sao sao nhẹ. Chú cầm chiếc được trong tay, Ngón tay rút qua thớ gỗ cũ Như đang nhớ lại điều gì đó Tôi hỏi nhỏ Là... Chú đặt cửa ngục Dở lên Thấy cái lượt trong này hả chú? Chú gật đầu Chú không nhìn tôi Chỉ nhìn xuống mặt nước đen ở dưới khe. Một lúc lâu sau chú mới nói Vài tháng sau bà mất Thì cái cây lượt này ta tự trôi vô cửa ngục <cười> chú bận cầm cây lượt cũ thêm một lúc rồi đặt nó lại vào trong cửa ngục chú tạ xuống nước rất chậm sợi dây trượt qua tay chú rồi chìm dần dưới mặt nước đen ngọt khi cái phao tre nổi lại lên mặt nước chú buộc dây lại như cũ tôi hỏi chú đặt cái này đâu phải để bắt cá hả chú gật đầu Hồi đó, tóc bà đẹp lắm mày, bà thích chảy đầu nữa. Cái này, tao đặt riêng cho bà. Biết đâu, kiếm lại được khúc xương nào thì cũng mừng. Tôi đứng yên, cánh đồng nước xung quanh tối và rộng đến mức không thấy được bờ. Chiếc ke nhỏ trôi lặng giữa khoảng không đó, Chú Bần cầm mái chèo, đẩy ghe quay lại chỗ cũ. Không ai nói thêm gì trên đường quay về. Khi ghe neo lại cạnh đám đục bình, chú treo lại chiếc đèn dầu ở mũi ghe, rồi leo lên chỗ nằm tiếp. Tôi vẫn đứng ở mũi ghe, nhìn ra cánh đồng nước rất lâu. Xa ngoài kia, cái phao tre cũ vẫn nổi lặng lẽ trong bóng tối, như nó đã nổi ở đó suốt rất nhiều năm rồi. Một lúc sau, tôi quay vào nằm lại trên tấm chán. Trước khi ngủ, tôi nghe chú Bần nói rất nhỏ trong bóng tối, như nói với chính mình. Mai thử kéo lại lần nữa. Đêm đó, tôi không ngủ được ngay. Tôi nằm im trên tấm chán sao lái, mắt mở nhìn lên mái ghe tối ôm. Nghe tiếng giọng của chú Bần kéo kẹt rất nhẹ trong gió. Tôi nghĩ tới cái lực cũ vừa rồi mắt trong lưới. Một thứ gỗ mục đến mức, Chắc cũng gãy đập đôi. Vậy mà chú Bần giữ nó dưới cái cửa ngục đó suốt bao nhiêu năm. Thả xuống nước, rồi lại kéo lên, rồi lại thả xuống. Tôi chợt thấy, cái nỗi buồn của mình mấy tháng qua bỗng trở nên nhẹ tên một cách kỳ lạ. Trước khi đi chuyến ghe này, tôi vẫn nghĩ mình khổ lắm. Một người bỏ mình đi, để lại mấy câu nói lạnh tanh. Vậy là cả thế giới trong đầu tôi như sụp xuống. Tôi đã từng ngồi một mình ở bến xe suốt buổi chiều Chỉ để nhìn dòng người qua lại Nghĩ rằng chắc cuộc đời của mình từ đó sẽ khác hẳn Tôi còn tưởng mình mang theo một vết thương khá lớn Khi bước lên chiếc ghe này Nhưng bây giờ nằm ở đây Giữa cánh đồng nước mênh mông Tôi mới nhận ra Cái vết thương đó giống như một vết trầy nhỏ trên da Đau lúc đầu thôi Rồi vài ngày sau sẽ khô lại Rồi quên mất lúc nào không hay còn chú bần thì khác vết xẹo của chú không nằm trên da thịt mà nằm đâu đó sâu hơn nhiều như một cửa ngục đã thả xuống nước quá lâu lâu đến mức nó không còn thuộc về mặt nước mà nó đã trở thành một phần của đáy ở bên dưới tôi nhớ lại bữa cơm trưa hôm qua chú hỏi tôi sao lại đi chuyến ghe vài ngày như vậy lúc đó tôi còn ngập ngừng còn vòng do rằng muốn đi cho quay quả nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy câu trả lời đó thật trẻ con tôi đi chuyến ghe này vì muốn trốn một người đã bỏ rơi mình còn chú bần ở lại trên những chuyến ghe như thế này suốt bao nhiêu năm qua chỉ để chờ một người sẽ không bao giờ quay trở lại tôi quay đầu nhìn về phía chiếc vòng trong bóng tối tôi chỉ thấy một khối đen lặng lẽ đung đưa theo gió tôi chợt hiểu ra vì sao chú bần lại sống một mình Không phải vì chú không gặp ai khác trong đời Mà vì chú vẫn đang đứng ở đúng cái chỗ cũ Của cái đêm định mệnh đó Có người trong đời bước tiếp rất nhanh Nhưng cũng có những người dừng lại mãi Ở một khúc nước Ngoài kia Cái phao tre cũ chắc vẫn đang nổi lặng lẽ Giữa cánh đồng nước đen. Tôi tưởng tượng tới sáng mai Khi chú Bần lại kéo cái cửa ngục lên Vẫn là cái cửa ngục cũ đó Vẫn là cái khoảng nước đó và trong lòng chú chắc vẫn còn nguyên cái câu nói vừa rồi mai kéo thử lại lần nữa coi nghĩ tới đây tôi bỗng thấy cổ họng của mình nghèn đại một chút không rõ vì thương chú bần hay vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng có những nỗi buồn trong đời người không phải để vượt qua mà chỉ để sống chung với nó cho tới lúc già đi tôi ngủ lúc nào không biết chỉ nhớ mình còn nhìn ra phía cánh đồng nước một lúc rất lâu, rồi mọi thứ mờ dần đi. đến khi tỉnh lại, thì trời vẫn còn tối, chỉ có một vệt sáng rất nhẹ ở phía chân trời, giống như lớp tro mỏng sau khi bếp tàn lửa. tôi nghe tiếng chú bần đang cột lại dây neo ở mũi ghe. chiếc ghe khẽ trung theo từng động tác quen thuộc của chú. tôi ngồi dậy, lưng vẫn còn hơi lạnh vì gió đêm chú nhìn tôi rồi nói nhỏ vậy sớm giữ về thằng nhỏ tôi gật đầu bước ra phía trước mặt nước buổi sớm yên đến lạ thường không có một gợn sóng nào ngoài những vòng tròn nhỏ do mái chèo của chú vừa khua lên xa xa sương sớm phủ thấp trên cánh đồng nước làm mọi thứ trở nên mờ và xa như một giấc mơ chúng tôi không nói gì nhiều Chú Bần chèo ke chậm rãi hướng ra phía cái phao tre cũ đang nổi rất xa ở ngoài kia. Ánh sáng buổi sớm chật lên, đủ để tôi nhìn rõ một khúc tre ngắn bạc màu trôi lặng lẽ dưới mặt nước rộng đến mức nó trông nhỏ như một chỗ chật. Khi ghe tới gần chú Bần buộc mái chèo lại cúi xuống cầm sợi dây cửa ngục. Tôi đứng cạnh dịch không hiểu sao tim của tôi bỗng đập chậm lại Như thể chính tôi cũng đang chờ một điều gì đó dưới lớp nước đục kìa. Khi cửa ngục được kéo lên khỏi mặt nước, bên trong vẫn trống trần. Chỉ có sình non vài cọng trong nước và chiếc được cụ hôm qua. Chú Bần nhìn vào mạng lưới một lúc rất lâu. Tôi không thấy trên mặt chú có vẻ gì ngạc nhiên cả. Như thể chú đã biết trước kết quả rồi. Chú lấy chiếc được ra, vũ nhẹ cho nước chảy xuống. Rồi đặt lại vào trong lồng lưới Tôi đứng im Một lúc sau tôi hỏi Chú ơi Nếu lỡ Trôi vô cút xương nào như chú nói Thì chú tin sao nữa chú Chú nghĩ một chút rồi đáp Không biết Nhưng mà nói vậy thôi Chứ làm gì trôi vô được mày Tôi không hỏi thêm nữa Chiếc ghè trôi lặng một lúc, chú bần thả cửa ngục xuống lại. Sợi dây lưới trượt qua tay chú quen thuộc như một thói quen đã làm quá nhiều lần. Khi cái phao tre nổi trở lại trên mặt nước, chú buộc dây vào đó rồi đứng lên. Chiếc ghè tiếp tục trôi dựa cánh trồng nước đang sáng giật. Tôi quay đầu nhìn chú. Chú đang ngồi ở mũi ke, lưng hơi cọc, tay cầm mái chèo đầy nước từng nhịp chậm rãi ánh nắng sớm, chiếu lên dài chú, làm mái tóc bạc của chú sáng lên một chút. Không hiểu sao lúc đó, tôi bỗng nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, khi tôi già đi, tôi cũng sẽ nhớ tới buổi sáng này. Buổi sáng mà lần đầu tiên, tôi hiểu nỗi buồn của một con người có thể sâu và yên lặng đến mức nào. Và phía sau lưng của tôi, đất xa, cái phao tre cũ vẫn đang nổi lặng lẽ giữa cánh đồng nước mệt mỏng. Sau buổi sáng đó, cả ngày trôi qua chậm rãi như những ngày trước. Nhưng trong rộng tôi thì có cái gì đó đã thay đổi. Tôi không còn thấy chuyến ghe này chỉ là một chuyến đi để quên chuyện cũ. Nó giống như tôi đang đứng rất gần một câu chuyện khác, một câu chuyện lặng lẽ hơn chiều. Chúng tôi thả thêm vài tay lưới, bắt được một ít cá linh và mấy con cá trô nhỏ. Trưa tới, hai chú cháu lại nấu cơm ngay trên ghe như thường lệ Nồi cá kho sùng sục, mùi nước mắm và tiêu bay lên thơm cây trong gió. Chú Bần vẫn ăn chậm rãi như mọi khi. Tỉnh thoảng gấp cho tôi thêm một miếng cá rồi nói. Ăn đi, nửa về thành phố không có cá đồng đâu mà ăn nghe mãi. Tôi gật đầu ăn nhưng cứ nghĩ lạc mạng. Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi đây. Liệu chú Bần có còn nhớ tới tôi không? Hay rồi tôi cũng sẽ giống như bao người khác từng ghé qua đời chú ở lại một đoạn ngắn rồi biến mất. Buổi chiều xuống chậm chúng tôi kéo thêm vài tay lưới gom được một trộm cá vừa đủ. Trời tối dần ánh đèn vàng trôi xuống mặt nước tạo thành một dòng sáng nhỏ giữa cánh đồng tối rộng lớn. Tôi nhìn ra phía xa Nơi cái phao tre cũ nằm khuất đâu đó trong bóng đêm Tự nhiên tôi hỏi Vậy mai mình còn ở khúc này không chú? Chú Bận đang giá lại một mắt lưới Nghe tôi hỏi thì ngật lên Chắc mai về mẹ ơi Tôi hơi ngạc nhiên Sớm vậy hả chú? Cả dạo này ít Với lại cũng tới lúc rồi Tôi không hỏi thêm tới lúc gì. Nhưng trong đầu tôi tự nhiên nghĩ tới cái cửa ngục cụ ở ngoài kia. Đêm hôm đó, gió thổi mạnh hơn mấy hôm trước. Chiếc ghe kẻ lắc lư theo từng cơn gió. Tôi nằm nhìn ánh đèn trung nhẹ trên mái ghe. Một chút sau, tôi nghe chú Bật nói, giọng nhỏ như nói trong mơ. Mai thử kéo lần nữa rồi thôi. Tôi quay sang nhìn chú chú vẫn nằm trên võng mắt nhắm lại tôi không biết chú nói với tôi hay là nói với chính mình ngoài kia cánh đồng nước tối đen chỉ có vài tiếng cá quẩy xa xa rồi lại im lặng tôi nằm rất lâu mà không ngủ được trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cái phao tre cũ giữa quạt nước mênh mông tôi nghĩ tới sáng mai khi chúng tôi chèo ra đó lần nữa không hiểu sao tôi có cảm giác buổi sáng đó Sẽ khác với những buổi sáng trước Nhưng khác như thế nào thì tôi không biết Và giữa khoảng tối mênh mông của cánh đồng nước Tôi bỗng có cảm giác rằng Có những câu chuyện trong đời Không kết thúc bằng một biến cố lớn Mà chỉ kết thúc vào một buổi sáng rất bình thường Khi người ta kéo một cái cửa ngục lên khỏi mặt nước Và nhận ra rằng Thứ mình chờ đợi bao nhiêu năm nay Vẫn không nằm trong đó Tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, không phải vì tiếng động gì lớn, chỉ là cảm giác chiếc ghe đang khẽ trôi khiến tôi mở mắt. Bầu trời phía đông có một vệt sáng rất mỏng, màu xám nhạt như lớp sương mỏng trải ngang chân trời. Gió sớm thổi lạnh hơn những ngày trước, làm mặt nước lăn tăn từng cợt nhỏ. Tôi chống tay ngồi dậy thì thấy chú bận đã ở mũi ghe từ lúc nào. Chú đang tháo dây neo động tác chậm rãi và quen thuộc như tệ sáng nào cũng vậy ghe trời đi một lúc tôi nhìn về phía trước cái phao tre cũ đang nổi lặng lẽ nó nhỏ xíu giữa khoảng nước mênh mông khi ghe tới gần chú bận buộc mái chèo lại chú cũ xuống cầm sợi dây cửa ngục tôi đứng cạnh nhưng không chấp ngay chỉ nhìn tay chú kéo từng chút một sợi dây ướt trượt qua tay nước nhỏ xuống mặt ghe từng giọt lưới nặng dần khi lên khỏi mặt nước, không phải cái nặng của tôm cá mà là sức nặng của sự chờ đợi bao nhiêu năm qua chú đã đặt vào ở bên trong đó. khi cớ ngục vừa lên khỏi mặt nước, tôi đã biết trước bên trong có cái gì, vài cọng trong nước, nứt sinh non và cái lược cũ bạc màu nằm ở trong mắt lưới. chú bần nhìn vào lòng rất lâu, Chú đưa tay gỡ chiếc lược ra. Rồi cầm nó trong tay một lúc lâu. Chú không bỏ chiếc lược trở lại trong ngục như những đợt trước. Chú cẩn thận để lên tấm chán bên cạnh ghe, Rồi bắt đầu kéo cửa ngục lên. Tôi nhìn chú làm mà không hỏi, Nhưng trong lòng bỗng hiểu ra điều gì đó. Khi cuộc xong, chú kéo cả sợi dây lên, Tháo cái phao tre cũ ra khỏi đầu dây. Khúc tre ướt, bạc màu, nhẹ bẩn trong tay chú chú cầm nó một lúc rồi đặt luôn lên ghe không thả xuống lại chiếc ghe trôi lặn vượt cánh đồng nước đang sáng dần mặt trời bắt đầu nhô lên phía xa ánh sáng vàng trải dài trên mặt nước mênh mông tôi nhìn ra chỗ cái phao từng nổi bây giờ mặt nước ở đó trống trơn chỉ còn vài dòng sóng nhỏ đang tan chật tôi hỏi nhỏ mình không thả lại nữa chút chú chú bận lắc đầu một lúc sau chú nói giọng chậm và khát thôi nhiều đó đủ rồi mày chỉ vài từ như vậy thôi nhưng nghe xong tôi thấy trong ngực mình nặng xuống một chút chú bần cầm mái chèo quay mũi ghe về hướng đất liền chiếc ghe nhỏ bắt đầu trôi đi rời khỏi khoảng nước đó như rời khỏi một chỗ đã ở quá lâu tôi quay lại nhìn chú bần Chú vẫn ngồi ở mũi ke, lưng hơi cọng, tay đẩy mái chèo từng nhịp đều đặn. Ánh nắng sớm chiếu lên dài chú, làm mái tóc bạc của chú sáng lên trong gió. Tôi không biết trong lòng chú rút đó nhẹ đi hay chỉ là trống trơn. Chỉ biết rằng khi chiếc ke rời xa chỗ cũ, tôi bỗng thấy phía sau lưng mình có một quạt nước rất rộng, vừa trở nên im lặng hơn trước. Và mãi dậy sau, Mỗi khi nhớ lại chuyến kè đó, thứ hiện lên trỏ nhất ở trong đầu tôi không phải là những con cá hay là những bữa cơm trên kè, mà là buổi sáng ngày thứ tư đó. Buổi sáng mà giữa cánh đồng nước mênh mông, có một người cuối cùng cũng thôi, không chờ đợi. Chiếc kè nhỏ trôi thêm một lúc nữa, thì bờ đất hiện ra trọn hơn. Những hàng dừa nước bắt đầu chạy lên dọc mép sông và căn chòi nhỏ lấp ló sau đám cây. Tiếng cà cấy vọng ra từ đâu đó ở trên bờ Nghe xa và mỏng trong buổi sáng Chú Bần chèo ghe tấp vào một bến đất thấp Bến chỉ là một đoạn bờ lở Được người ta đóng mấy cái cọc tre để buộc ghe Tôi nhảy lên trước Cột dây lại rồi quay xuống Mọi thứ diễn ra rất bình thường Giống như hai người vừa đi chung một chuyến ghe ngắn Rồi tới nơi thì mạnh ai đấy đi Tôi đứng trên bờ nhìn xuống kè Chú Bần vẫn còn ở dưới đó Đang xếp lại mớ cửa ngục Và cái phao tre cũ Khúc tre bạc màu Vẫn nằm trong đống lưới Nhìn nó nhỏ và vô nghĩa Như bất kỳ khúc tre nào khác Tôi bỗng thấy cổ họng của mình Hơi ngàn đẹp một chút Tôi nói Chắc con về đấy chú Chú Bần ngẩng lên nhìn tôi Ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt chú Làm đôi mắt chú nheo lại chú gật đầu rất nhẹ rồi nói ờ về đi mà còn buồn không đó tôi đứng yên một lúc rồi lắc đầu không phải là tôi hết buồn hoàn toàn nhưng trong lòng tôi lúc đó có cái gì đó đã lắng xuống rất nhiều tôi hỏi chắc rồi cũng qua thôi chú à chú bận nghe vậy thì cười một nụ cười rất mỏng chú không nói thêm điều gì nữa chỉ quay lại với mớ cửa ngụm của mình chút sau thì chúng tôi cũng thu gom đồ đạc quay trở về nhà của chú bần và tôi cũng sắp xếp trở lại sài gòn ngay sau đó chiếc đò đón tôi rơi khỏi rạch cái đưng vào một buổi chiều đặc gió chú bần đứng ở mũi ghe cạch bến đẩy nhẹ cho chiếc vỏ trườn ra dọc nước lớn rồi quay lại nhìn tôi cười rất hiền cái kiểu cười chậm rãi của người đã quen sống lâu với sự im lặng trước khi nổ máy tôi ngoái lại nhìn chiếc ke của chú bần vò xíu giữa dòng sông trôi lững lờ như một chiếc lá chú vẫn đứng đó một tay vịn cây sào nhìn theo tôi rất lâu tôi giơ tay chào chú cũng khẽ gật đầu thật ra lúc mới đến đây tôi từng nói với chú rằng mình muốn theo ke một tuần chỉ để cho đi thật xa và ở lại với đồng nước lâu hơn một chút nhưng đến lúc ở cùng chú vài đêm tôi bỗng nhận ra mình không cần ở lại lâu đến như vậy nữa có những chuyến đi không cần kéo dài chỉ cần đúng lúc để người ta hiểu ra một điều gì đó trong lòng của mình rồi chiếc vỏ lại quay mũi tiếng máy nổ phành phạch phá vỡ sự yên tĩnh quen thuộc của khúc sông quê nó kéo tôi rời khỏi nơi đó khi rạch cái đưng Chỉ còn là một dạch nước nhỏ ở phía sau lưng, tôi mới móc điện thoại ra. Mấy ngày rồi, tôi gần như quên mất nó. Sóng vừa hiện lại, điện thoại trung lên liên tục. Tin nhắn, thông báo, đủ thứ. Tôi lướt qua một lúc, thì dừng lại ở một tấm ảnh. Người yêu cụ của, của tôi vừa đăng một bức hình cưới. Trong ảnh, cô ấy mặc một bộ váy trắng lồng lẫy, đứng cạnh một người đàn ông lạ. Cả hai đang cười rất tươi dưới cổng qua. Tôi nhìn tấm hình đó khá lòng. Quả trà, cái đám cưới mà cô từng nhắc tôi đi, cuối cùng nó cũng đã tới thật rồi. Tôi bỗng nhớ lại tin nhắn hôm đó. Không đi đám cưới em sao? Lúc đọc cái chồng chữ đó, tôi thấy lòng mình nặng như có đá đè Nhưng bây giờ khi nhìn tấm hình đó, giữa con nước mênh mông đang mở ra trước mặt tôi lại không thấy lòng mình trao đảo như mình tưởng tượng chỉ có một cảm giác rất lạ thôi giống như vừa nhìn thấy một cánh cửa khép lại ở phía sau lưng tôi tắt màn hình bỏ cái điện thoại vào trong túi gió thổi qua mặt mát lạnh chiếc giỏ lẫy vẫn lao đi giữa dòng nước trồng vô cùng tôi chợt nghĩ ngoài kia chắc vẫn có nhiều người như là chú bần những người mang theo một nỗi buồn lớn đến mức cả đời họ Chỉ lặng lẽ sống chung với nó So với nỗi buồn âm dương cách biệt đó Chuyện tình cảm của tôi quả ra chỉ là một vết sức rất nhỏ Còn nước trước mặt Cứ mở ra mãi Và lần đầu tiên Sau một thời gian dài Tôi thấy lòng mình nhẹ đi một chút Như thể có thứ gì đó Vừa lặng lẽ rơi lại phía sau Giữa đạch cái đưng Và chiếc chai nhỏ của chú Bật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 Nhưng mà quý vị phải công nhận là cái chuyện này làm cho cái tâm lý của mình Nó suy nghĩ, nó suy nghĩ rất là hay đúng không quý vị Cái gì nó đã xong rồi Cố níu kéo Thì nó cũng không được cái gì nữa đâu Đúng không quý vị Nhưng mà anh có một cái thắc mắc vậy nè Không biết những ai mà ở dưới quê, dưới quê Chắc biết được một chuyện hầu như đa phần những người ở dưới quê mà có những cái vùng sông nước gì nè không ai sợ ma hết trở trời thiệt nhà an có đất ở dưới ở đâu ở ta kế sách sông trăng ông anh hai y chang như vậy ở nhà một mình kế bên thì mồ mả dòng họ vậy đó nhưng mà cái lúc mà ổng còn nhỏ đó nha nhớ hoài luôn người ta mới chôn kế bên cạnh cái chòi mà ông ngủ để ông giữ nhãn đó ông ngủ tỉnh bơ nó mà có nhiều lúc á có một cái thời điểm mà ăn đi qua bên đó chơi đó nha thì cái thời điểm đó là chưa có chưa có cái thời điểm đó là chưa có đèn điện luôn là tối là đốt đèn dầu mà đi chơi á là phải xách đèn pin với xách một cái cây đèn mà nó nó có cái tim chữ u nhỏ nhỏ mà nó có sạc điện hồi xưa đó quý vị mà ta nói đi đó nghe Mà ông đi ngoài trước mình đi ngoài sau Sợ thấy mẹ sợ luôn Mà ông bi tỉnh bơ quý gì Tôi phải nể Mà ông biết có phải là do Cái nết của con người hay là do Mình ở thành thị Những người kia ở dưới quê Mà nó thành ra cái tính cách đó hay là không Ai biết trả lời giúp cho An thử coi Nghe. Xin chào và hẹn gặp lại